Chương 71 Tình Thế của Tiêu Gia Đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một vị thiếu nữ mỹ lệ đi ra từ bên ngoài cửa vào Hai tay bưng một cái khay nhỏ bằng bạc, nhìn bên trên khay, có để một cái khỏa giới trị màu đỏ nhạt Tiếp nhận khay bạc cho thị lữ lùi ra Nhã phi tự mình bê tới trước mặt tiêu biêm cười, nói Lão tiên sinh, tất cả dược tài cùng vật dụng ngày cần đều có bên trong nạp dưới này. Phương tay cầm lấy khỏa dưới chỉ trung tâm khay bạc, xoay chuyển vòng vo trong lòng bàn tay. Tiềm bên có chút hài lòng. Thanh âm rực lão lại cực kỳ thích hợp truyền ra. Tốt, sau khi tụ khí tán luyện chế thành công, ta sẽ chuyển lại cho các ngươi. Trong đôi mỹ mâu hiện lên tia vui mừng. Nháp vi vội vàng gật đầu. Tốt lắm. Được rồi, các ngươi không cần tiễn nữa, để ta tự mình ra ngoài. Vất vất tay, từ viêm liền đeo một cái nạp sới lên trên bao tay, bên ngoài ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại, lên hướng về phía bên ngoài phòng khách bước đi. Ngọc tạp màu lam để trên bàn cũng không có thu lại. Nghĩ mình bọn, cũng lợi bọn họ khá nhiều nhân tình, cho nên hắn nhất quyết để lại. Nhìn bóng lưng họ từ từ biến mất sau cánh cửa, ngã phì liền cắn đôi môi đỏ mọng. Từng bước tiến đến, thù lấy ngọc tạp màu lam trong tay. Sắc mặt hơi chậm ngâm một chút Nhẹ giọng hỏi Cốc ni thúc thúc Luyện chế tụ khí tán tiêu hộ sắc xuất thành công không cao đúng không? Đúng vậy Nghe nói đàn vương cổ hà đại sư Luyện chế tụ khí tán khả năng thành công cũng chỉ khoảng Trên dưới bảy thanh Bình thường tứ vọng luyện dược sư có lẽ không được kết quả này Đạt tới năm thành đã là phi thường tốt rồi Cốc ni trầm giọng nói Vậy mà vị lão tiên sinh này luyện chế một lần đã thành công ngay Nhã phi Mày liễu câu lại Ai mà biết được Có thể vận khí hắn tốt thì sao Cốc ly đại sư tiếp tục lắc đầu Cũng không có mức để ý Dù sao thì luyện dược đại sư Lúc luyện chế đàn dược Thành công cần vận ký khá nhiều Nếu vận ký tốt không chừng Có thể vài lần thành công liên tiếp Không gặp thất bại lần nào Hắn có thể không phải là tứ phẩm luyện dược sư Sau một thoáng chủ trừ Nhã vi nhẹ giọng nói À như thế nào có thể ngũ phẩm luyện dược sư ở gia mai đế quốc chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay những người đã đến cấp bậc này rồi cho dù là thế lực cường đại như đế quốc hoặc vân nam tông cũng sẽ đối đãi như thượng khách sao có thể tới nơi này của chúng ta bán đấu giá đan dược chứ Cốc ni cười nói nghe thế thì nhã vi có chút gật đầu liền thở dài một hơi cười khổ xem ra ta lịch lãm vẫn chưa đủ sự chân chư lúc trước của chúng ta sợ rằng sẽ khiến cho vị luyện dược sư này hảo cảm đối chúng ta giảm đi không ít, cũng không trách được ngươi, đó là một cái số lượng kìm tệ rất lớn, ngay đến chính ta cũng không dám gật đầu. ngay tức khắc, chuyện ngươi làm đã đến bước này vô cùng tốt rồi, còn về phần mối quan hệ đó như thế nào, sau này chúng ta chậm rãi bồi dưỡng thêm là được, chỉ cần hắn công sinh giá cảm đối chúng ta là tốt lắm rồi. Cốc Ni Anu nói, gật đầu cay khổ, Nhã phi ngồi xuống ghế. Những được còng mỹ miều lộ ra Đôi mắt khép hở nhắm lửa mở Có chút nghi hoặc nhẹ giọng nói Hắn cần nhiều dược tài cấp thấp Như vậy để là làm gì Những dược tài này Đều mang tác dụng cầm máu liền xương Ta nghĩ Chẳng lẽ hắn định luyện chế ra thuốc trị thương hay sao chứ Giọng có vẻ trầm ngâm Cốc nì có chút nghi hoặc Với thân phận quán Như thế nào lại hạ mình luyện chế Cái loại thuốc trị tương cấp thấp này Nghe vậy cặp mắt của nhã phi nhau lại Ngón tay thon dài như là ngóc điểm nhẹ trên bàn Một lát sau nhẹ giọng nói Xem ra vị lão tiên sinh này tờ hổ với tiêu gia Rất có chiếu cố a. Cho ngoài lại Cốc nì vẻ mặt kinh dị Ý của người là hắn luyện chế Thuốc chữa tương để cấp cho tiêu gia sao Cần đây nghe nói ra liệt tộc Bằng cách nào đó mời được một gã nhất phẩm luyện dược sư Có khả năng chế hồi xuân tán lan rộng ra hơn một lượng người của phương thị sử dụng Nếu như tiêu gia không sớm nghĩ ra kế sách Chỉ sợ sẽ phải xấu hổ trước cảnh Trong phường không người buôn bán Nhã vị sóng mắt lưu chuyển Nhanh nhạt tại nhiên nói Lần trước vị đạo thiên sinh kia có nói qua Nếu có cơ hội cùng tiêu gia hợp tác Mà những cái thứ nguyên liệu án vừa mới tìm mua Đều là dùng để chế ra thuốc trị thường số lượng lớn Kỳ thực mục tiêu không cần nói cũng biết Hắc Xem ra lần này thì tiêu gia có một món lời to rồi Gia liền gia tộc sẽ gặp phải nhiều phiền toái đây Nghe nhã phi phân tích cốc ni nhếch miệng cười Trên khuôn mặt có chút hâm mộ Có được sự gi trợ giúp của một gã tứ phẩm liễn dược sư Không thể không nói gia tộc có được đãi ngộ thực sự đặc biệt Có chút gật đầu Nhã vi cười nói Gần đây chúng ta cùng tiêu gia có tiếp xúc một chút Vẽ gấm tiêu hòa tất nhiên là tốt Nhưng mà nếu có chút trái ngộ biếu Sẽ lại càng ra cố thêm quan hệ của song phương Cốc ni gật đầu đồng ý Sau lưng tiêu già Đã có chỗ dựa là tứ phẩm luyện dược sư Cũng đáng để cho bọn họ coi trọng Ra khỏi phòng đấu giá Tiêu viêm đi dạo Cẩn thận vòng vo suốt nửa ngày chơi Cuối cùng hồi lầu mới kẹo vào một cái ngõ hẹp Hẹo lánh Vắng vẻ thay lại quần áo Xoay qua xoay lại nạp sới màu đỏ nhạt trong tay Tiêu viêm có chút mừng rỡ Loại này Lạp giới do một cái tài liệu đặc thù Có tên là Nạp thạch chế tạo ra Trong đó chứa được một cái tiểu Không gian đặc thù có thể lưu trữ Đồ vật không có sự sống Là một cái phương tiện cực kỳ hữu Chỉ là nạp thạch rất ít ỏi Cho nên nạp giới cũng là vô cùng chân quý Trong tài tiêu viêm Chỉ là nạp giới cấp thấp nhất Bên trong là một cái không gian Có kích thước vuông khoảng 3 triệu Bất quá dù như vậy Giới chỉ này cũng là đáng giá đến 10 vạn kim tệ tại tiêu gia Tiêu em cũng chỉ thấy Có cha mình cùng các đại trưởng láo có khoản nạp giới như vậy mà thôi Chơi đùa một chút với nạp giới Tiêu em chần chờ rồi tháo nó ra khỏi ngón tay Cẩn thận đeo chiếc ngực Loại giới chỉ này không dễ có được Rất nếu như chả may Bị cha cùng bọn họ phát hiện Tự mình rất khó khăn để giải thích nó từ đâu ra Đợi đến khi mặt đất dưới chân cũng hoàn toàn màu đen Tiêu biếm lúc này mới cẩn thận ra khỏi cái ngót Nhỏ nghẹo lánh vắng vẻ nó Sau đó, theo đường vội vã chạy về phía gia tộc Dọc theo con đường nhỏ xuyên qua gia tộc Đi qua nghị sự đường nghe thấy cái tiếng truyền xa quát mắng tức giận của cha Bị mắt giật giật Tiêu biếm nhẹ bước lên bậc thêm Lặng lẽ tử cửa đi vào trong Mục đích ra liệt tộc Tất cả đều là do lão hốn đạn kia nghĩ ra không ngờ dám nghiễm nhiên cướp đoạt suy nghĩ của chúng ta trong đại sảnh tiêu chiến vẻ mặt đầy tức giận hắng giọng nói tay đập lên bàn một cái khiến cho nước trà trong chén bị bắn ra ngoài bây giờ phường thị tiêu gia nhìn cậu đã bị hao hụt rất nhiều những tương hội còn lại trong phường thị lòng người vô cùng hoảng loạn đã có không ít kẻ lén lút trốn sang phường thị ra liệt gia tộc nếu cứ như vậy thì không tới lửa tháng nữa sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa phường thị mất ngồi phía dưới chính là nhị trưởng lão. lúc này vẻ mặt âm trầm nghiếm răng nghiến lợi nói, nếu không phải ta phái tinh nhuệ trong gia tộc lén đem cái tên nhất phẩm luyện dược sư đó đi làm thịt. tam trưởng lão mắt lộ hùng quang lạnh lùng nói, bây giờ bên cạnh luyện dược sư đó có hai gã đại đấu sư bảo vệ liên tục không dễ dễ không dễ xuất thủ như vậy. tiêu chiến quát téo bất ác sĩ nói. Nhưng nếu cứ đi xuống mãi như vậy Chúng ta tổn thất quá lớn Lúc trước lợi nhuận Từ các phường thị ô thẳng thành này Già tộc chúng ta chiếm nhiều nhất mà Tam trưởng lão không cam lòng Tiêu chiến khóe miệng co rút lại Lúc này quả thật hắn không nghĩ ra biện pháp nào Ngày đó trong đấu giáo hội kia Vị thần mỹ luyện dược sư kia Không phải là có nói sẽ có cơ hội Hợp tác cùng chúng ta sao với thái độ cung kính của cốc ni mà nói như vậy thì phẩm sai của hắn chắc chắn không thấp à nếu có hắn tương trợ thì gian gia đình gia tộc kia dám chắc không thể gượng bao lâu nữa đại trưởng não vốn đang trầm mặc đột nhiên nhảy sợ nói ai biết hắn nói thật hay là thuận miệng nói một chút như vậy thôi cái loại này nhân vật cấp bậc nếu cùng chúng ta hợp tác hắn có lợi gì từ chúng ta về điểm lợi nhuận hắn sẽ chiếm bao nhiêu tiêu chiến cười khổ lắc đầu đặt mông ngồi trên ghế thờ dài nói Ba vị trưởng lão cũng trầm mặt, đích xác với nhân vật cấp bậc này tiêu gia quả thật là khó có thể với lên cao được. Thôi được, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Nếu như nào, gia liệt gia tộc vẫn không biết điều, vậy đừng trách chúng ta, cá chết phá lưới. liếm liếm môi, tiêu chiến bàn tay nắm chặt lại, trong mắt hiện lên hung quang, ở ngoài cửa nghe đến đó. Tiêu viêm có chút nhún vai, bàn tay sờ vào nạp dưới chiếc ngực, khóe miệng hiện lên một chút, âm lạnh, chậm chậm lùi đi chương 72sơ học luyện dược rời khỏi phòng nghị sự tiêu viêm trở lại phòng mình để luyện chế thuốc chữa thương cần phải chuẩn bị một số thứ cho cho tốt sau đó lặng lẽ lên sau núi đến cái sơn động hẹo lánh vắng vẻ lúc trước tu luyện kia rực rráo từng nói qua lúc luyện dược tối kỵ nhất là bị quấy dày trong gia tộc rất nhiều người qua lại vạn nhất Như là bị lần trước tiêu ngọc trực tiếp xông vào thì sẽ khiến cho tiêu viêm có khả năng nhận công nội hậu quả. Lén lén lút lút. Tiến vào trong sơn động tiêu viêm không thể chờ đợi thêm được nữa. Mọc lặp sới trong lòng ra sau đó truyền đến một cái đạo đấu ký vào trong. Quang mang màu đỏ nhạt trên thân dưới chỉ, thoáng chớp động. Sau đó một cái dược đỉnh màu đỏ cao sấp xỉ lửa thước xuất hiện bên trong sơn động trống giống. Dược đỉnh toàn thân một màu đỏ sậm Bên trên thần hào quang tỏa ra Phía dưới Dược đỉnh có điều khắc Hai cái đầu rắn dứt tội Miệng rắn mở to Hình thành hai cái thông hỏa Chống rỗng thông với nhau Uốn lượn liên miên Càng kéo dài thì đường kính Chỗ lội lên càng nhỏ lại Ẩn hiện tựa như là ảo rượu thấu vào bên trong thân đỉnh Trong các vị trí của dược đỉnh Cự xả chiếm cứ hầu hết các thanh đỉnh đỏ sậm Sau đó Còn có một chỗ trên đỉnh có một cái lỗ nhỏ đặc thù Đây là chỗ để cho dược liệu vào Tại trên cái đỉnh này Có sử dụng một ít băng ngân chế tạo thành một cái lỗ nhỏ khác Có tác dụng tán nhiệt Phòng ngừa nhiệt độ cao làm vỡ đỉnh Ở giữa dược đỉnh có một cái bộ phận Trên đó có một khối hàn băng tinh Được chế tạo thành một cái mặt kính trong suốt Từ nơi nào nhìn vào trong Quá trình luyện dược có thể thấy được hết động tĩnh bên trong bật ngoài của dược đỉnh có vẻ trang trí những hình ảnh ma thú, điêu văn xa hoa lộn lấy. Trông bộ dáng rất sống động giống như là vật sống. Nhìn những hoa văn hòa lệ ở bên ngoài dược đỉnh, tiêu viêm hài lòng gật đầu, sờ sờ ngón tay lên trên dưới trị cổ phác màu đen. Dược láo hóa thành một cái đạo hào quanh nhanh chóng hiện ra. Ừ, cái đỉnh cấp 2 này đối với người, một người mới mà nói quả nhiên là thích hợp liếc nhìn bà cái miệng rắn trên bề mặt được. Cái dược đỉnh đỏ sậm một cái. Dược lão nhàn nhạt, nhạt nói. Đỉnh cấp 2. Ngày xương hồ có vẻ là lẫm này. Tiêu hiểm nghi hoặc trừng mắt nhìn. Dược đỉnh cũng có phân cấp bậc. Đỉnh lô mà cửa thông họa. Có càng nhiều thì mới gọi là dược đỉnh càng cao. Cũng càng hiếm có. Tôi đừng tưởng cái thông họa này có thể tùy tiện chọc mấy cái lỗ là thành ảo diệu ở chỗ người ngoài nghề căn bản không xác định được hỏa khẩu chính là lời tinh hoa của dược đỉnh cần phải chế tạo cực kỳ tỉ mỉ trong lúc chế tạo chỉ cần chút sai lầm thì cả dược đỉnh trở thành sản phẩm thất bại cho nên dược đỉnh càng nhiều lỗ thông hòa đối với việc luyện dược sẽ mang lại tác dụng nhiều hơn đương nhiên nếu muốn khống chế được nhiều hóa khẩu thì cần phải có được linh hồn cảm giác lực cường đại Nhưng người bây giờ có thể khống chế hai hỏa khẩu là cực hạn rồi Dược lão cười cười giải thích Kiếm được một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư mà nói trọng yếu như võ sĩ có trong tay một cái thanh bảo kiếm Thoáng có chút giật mình rồi gật đầu Tiếp em nhìn đại gia họa trước mặt này lưng lưng hỏi Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Người đầu tiên nằm quen một chút với dược đỉnh đi Để tay đặt trên hỏa khẩu Sau đó vận chuyển đấu ký trong cơ thể ngươi vào trong đó Dược lão ngồi bên trong sân động chỉ đạo. Cất cả đầu tiêu viêm vuốt nhẹ hoàng khẩu. Đôi mắt kép hờ. Đấu khí màu vàng nhạt trên cơ thể. Lúc này có chút ba động. Một cỗ đấu khí màu vàng nhạt mạnh mẽ phun ra. Cuối cùng hiện trong lòng bàn tay có chút ố vàng. Đấu khí màu vàng nhạt sau khi tới lòng bàn tay có chút yên lặng. Sau đó giống như là bị một luồng hấp lực cuồng mánh. Rồi từ trong lòng bàn tay thoát ra. Sau đó thông qua hoảng khẩu hướng vào bên trong. Dược đỉnh. Một cái âm thanh trầm muộn vang lên Đấu khí màu vàng nhạt Sau khi thông qua hỏa khẩu đột ngột Bị chuyển hóa thành ngọn lửa màu vàng nhạt Tại bên trong dược đỉnh không ngừng Bốc lên tiêu đút Bàn tay đột nhiên phun ra lửa Làm cho tiêu viêm trong lòng có chút giật mình Thiếu chút nữa Theo phản xã vô điều kiện rút tay lại Bất quá vẫn cảm ứng được trong lòng bàn tay lạnh lẽo như trước Lúc này mới để sự kinh hoàng xuống Được cũng không tệ lắm Lần đầu chuyển hóa đã có thể xuất ra hỏa diễm Nhìn ngọn lửa bốc lên trong dược đỉnh Dược lão gật đầu âm trầm giọng nói Người bây giờ mới chỉ có thể xuất ra hỏa diễm Nó cũng không phải là lửa để luyện dược Bây giờ tập trung tinh thần khống chế một tia mộc thuộc tính trong cơ thể Tự mình tập trung đẩy vào trong dược đỉnh Tiêu viêm liền theo lời nhắm mắt lại Không ngừng mơ hồ tìm kiếm cơ thể một cái tia mộc lực lông cạn Lần đầu tìm kiếm mộc lực trong cơ thể Sau hơn 10 phút tiêu viêm mới thở dài một hơi mở mắt Tìm được rồi thấy tiêu viêm mở mắt rượt lão có chút kinh ngạc nói sau khi nhìn thấy hắn gật đầu trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng hắn lần đầu tiên tìm kiếm mực lực thì thời gian tốn gấp đôi thế này từ đó có thể thấy được linh hồn cảm giác lực của tiêu viêm cường hãn tới mức nào tiêu viêm vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt trên hỏa khẩu một đạo khí lưu màu xanh biếc cực kỳ sơ hài chậm rãi lưu chuyển bên trong luồng khí lưu màu xanh biếc đó rồi mới tiến vào bên trong dược đỉnh, hỏa diễm bên trong vốn có chứa màu vàng nhạt, liền giống như là sinh ra phản ứng hóa học, trượt trở nên an tĩnh lại. Lúc này dù Tiêu Viêm chưa khống chế được hỏa diễm trong đó, nhưng cũng có thể nhận ra cái loại phân tử hỏa xiểm cuồng bạo bên trong đỉnh đã bị mộc lực trung hòa. Hơn nữa, nguyên lý mộc sinh hỏa khiến cho hỏa diễm lúc này màu sắc càng lúc càng rõ ràng hơn trước, có thể khống chế lâu hơn. Tốt. Hai lòng gật đầu, dự đoán vươn tay Điểm vào chán tiêu viêm một cái cỗ tin tức liền truyền vào đầu hắn Đây là phương thuốc chữa thường ta tự mình phối chế ra Người thử luyện chế đi Ta sẽ tùy thời nhắc nhở người khống chế nhiệt độ họa diễm cùng với thành phẩm của dược tài Ngừng tuyết tán Ngừng tuyết tạo một gốc Hoặc ký quả một miếng anh túc hoa hai đóa. Sau khi nhớ trong đầu một chút về số lượng các sực liệu Tiêu viêm sử dụng linh hồn lực từ từ xâm nhập vào trong dược đỉnh cố gắng khống chế cỗ hỏa diễm tương đối ôn hòa đó, nạp sới trên ngón tay bắn ra một gốc cây có chút đỏ sậm, chỉ là ngừng huyết thảo xuất hiện trong lòng bàn tay sau một chút chân chờ, ti viêm bàn tay chiếm cứ trong miệng rắn dần dần, sau đó bay vào bên trong ngừng huyết tảo mới tiến vào bên trong sực đỉnh tiêu viêm không kịp khống chế hỏa diễm liền bị hừng hực bốc lên trong cái mắt một gốc ngừng huyết tảo liền hóa thành cho toàn màu đen cuối cùng bị một cái bộ phận đặc biệt của dược định đẩy ra ngoài nhìn sai lầm lần đầu tiên của chính mình tiêu viêm xấu hổ cười cười tiếp tục dược lão nhàn nhạt nói Nốt một ngỗng nước bọt tiêu viêm lấy ra một cái cây Ngưng huyết tạo lần này ngưng huyết tạo bên trong dược định kiên trì thêm một lúc mới là hóa thành cho bụi như trước nhiệt độ cao quá lao một hơi lạnh một cái quả nhiên khi tự mình động thủ luyện chế đan dược tiêu viêm suốt cuộc mới biết không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể ứng phó được sau khi kiên trì tiêu hủy hơn 20 ngưng huyết thảo, Tề miễn cưỡng có thể điều khiển được nhiệt độ thích hợp của ngưng huyết thảo. lại quang một gốc ngưng huyết thảo nữa, khuôn mặt Tề ngưng trọng, linh hồn gặp sức lực vững vàng khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. ánh mắt xuyên thấu qua mặt kính băng hàn, gắt gao nhìn chăm chăm ngưng huyết thảo đang trôi nổi tại hỏa diễm trong dực đỉnh sau khi hỏa diễm bốc lên được một chút, ngưng huyết thảo xuất cuộc từ từ mất đi lớp vỏ bên ngoài, chất lỏng ẩn chứa bên trong luyện sược thảo. Cũng là bị lửa đốt thành một cái chút bột vấn màu trắng nhạt Tinh hòa sực lực của ngư Nguyễn Thảo Suốt cuộc bị tiêu viêm này chất lọc Thành công luyện chế ra chương 73 Lần đầu tiên chế thuốc Trong sơn động nhỏ hẹp Hỏa diễm trong sự định và lên trên vách núi Dương nành múa vuốt Không ngừng biến ảo Tiêu viêm tập trung toàn bộ tinh thần Chăm chú nhìn vào họa diễm đang bốc lên trong dược đỉnh Trên khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt mồ hồi Đổ ra ao ạt Thời gian luyện dược càng dài Đấu khí càng tiêu hào với tốc độ nhanh chóng Hơn nữa với công pháp của tiêu viêm lúc này Chỉ là hoàng giai công pháp cấp thấp nhất Cho nên việc kéo dài Đấu khí hùng hậu như vậy Không phải ưu thế của hắn Vì vậy hắn có thể ở trước sự định kiên trì hai canh giờ đã là không kém. Hiệp mắt nhìn tiêu viêm thành công ngưng tụ ngừng huyết tạo luyện chế thành bột phấn màu trắng, biết hắn đã tới cực hạn dự lão gật đầu nhẹ giọng nói: tốt lắm, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Nghe vậy tiêu viêm cố gắng bảo trì thăng bằng, Và vài nhất thời hạ xuống, thân thể giống như là thoát lực bình thường nằm nhũn ra trên mặt đất lạnh như băng. Thở vì vò từng ngụm từng ngụm Ngực không ngừng phập phòng Toàn thân hắn như bị tê liệt Bây giờ quả thực Một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi lửa Lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả tốt nhất liếc mắt nhìn tiêu viêm đang nằm bò Trên mặt đất rược lão nhẹ nhẹ nói lưỡi biến cùng chăm chỉ trong lòng sau chiến một lát tiêu viêm lại Vạn lần không tình nguyện Kêu thả một tiếng ngồi dậy Hai bàn tay run dậy kết ấn tu luyện Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại Thế bộ sáng như vậy của tiêu viêm Dược lão cười cười Ánh mắt chuyển rời hước Mười mấy chiếc hộp ngọc Đặt bừa bãi trước đỉnh Trong những hộp ngọc này là những bột phấn trắng Từ ngưu huyết tạo luyện chế ra Cái này đều là thành quả cố gắng của tiêu viêm Lúc trước mà có được Hộp ngọc trải ra từ trái sang phải Màu sắc trắng nhạt cũng càng ngày đậm dần Cơ hội đến cái cuối cùng Trong chiếc hộp đó Bột vấn màu trắng cơ hội đã tới hoàn toàn một cái màu trắng rõ rệt nhìn tiến độ tiến bộ cực kỳ rõ ràng sực lão gật gật đầu có chút sợ hãi than trong lòng bởi vì linh hồn cảm giác lực cường đại của tiêu viêm mà tán thượng một tiếng liếc mắt nhìn tiêu viêm ở bên cạnh đang hồi phục đấu ký sực lão ngồi xếp bằng dựa vào thành vách núi nhàn nhạt nhắm mắt sướng thân nghỉ ngơi bây giờ tiêu viêm mới luyện chế ra một loại tài liệu vẫn còn hai loại nữa trợ hắn trợ dại cố gắng Sau gần một giờ nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể tiêu viêm vốn đấu khí hào hết, giờ lại có một cái chút. Khí xoáy ạm đạm rốt cuộc tỏa ra quang mang sáng người lộng lẫy. Hơn nữa, phần sáng này cảm giác chỉ mới chạy qua mấy canh giờ tơ hồ sáng rực hơn một chút. Chậm rãi mở mắt, toàn thân trên dưới. Cảm giác tê liệt vô lực cũng tan biến hơn phân nửa, vặn người bẻ tay thanh âm xương cốt và chạm vào, làm cho tiêu viêm thư tái thở một hơi tù dưỡng tốt lắm. được rồi tiếp tục đi. mở mắt ra thấy tiêu viêm lại mạnh mẽ như là rồng như hổ. sực lão mỉm cười nói cười khổ lắc đầu. chạy quạt thống khổ của quá trình luyện dược lúc trước tiêu viêm rốt cuộc cũng hiểu được chính mình đã bị sực lão lừa dối một chút. trước kia sực lão luyện dược chỉ cần vươn tay tùy tiện tiêu đốt vài cái khiến trò lươn bên trong đang dược bốc hơi điên cuồng như là hỏa diễm trong lò quá trình đơn giản đã cấp cho tiêu viêm một cái ấn tượng luyện sương cực kỳ dễ dàng. Nhưng hôm nay chính mình động thủ luyện chế, thứ này so với việc khổ công đào khoáng còn vất vả hơn. Hiện tại đã biết rõ tơ hổ có chút chậm, cho nên tiêu viêm chỉ có cách buồn bực thở dài một hơi. Sau đó khoanh chân ngồi trước đỉnh bắt đầu tiếp tục luyện chế ra tinh túy của hai loại dược liệu còn lại. Có kinh nghiệm luyện chế ngừng huyết thạo lúc trước, lần này ti viêm luyện chế rõ ràng là dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi tiêu hủy 10 gốc Hòa anh túc cùng 8 quả hoạt ký quả Rốt cuộc từ hai loại tài liệu trên Luyện chế được thành phẩm chế thuốc trị thương Từ hoạt ký quả Luyện chế ra một cái viên thật nhỏ Viên đá màu đen Những viên nhỏ này có tác dụng giúp thông ký huyết Ở bên ngoài một ít sòng bình có kinh nghiệm Nếu không có đủ thuốc trị thương Thì thường xuyên ép nát hoạt ký quả này Lấy nước uống Dùng giảm bớt thương thế từ anh túc hoa luyện chế ra một loại chất lỏng đỏ nhạt chất lỏng này có tác dụng ổn định thần kinh có thể dùng để tiêu trừ đau đớn nhìn ba loại dược vật trình tề trước mặt tiêu viêm sực lão gật đầu nói sử dụng các loại tài liệu vừa luyện chế ra bây giờ đem dược lực của chúng dùng hợp một chỗ đi hết sâu một hơi tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị gật đầu thuần tục cho bột trắng trong dược định đầu tiên rồi dùng hỏa diễm tiêu đốt trong 10 phút để đến bột trắng có chút chuyển sang màu hồng liền nhanh chóng đưa chất lỏng canh túc hoa bên trong, chất lỏng mới tiến tới cực đỉnh, tiện bao vây lấy bột phấn trắng. Trong hỏa diễm thoáng trộn lẫn một chút, sau đó cả hai từ từ dung hợp thành một loại chất màu hồng dính dính. Linh hồn cảm sẽ cố gắng khống chế nhiệt độ hỏa diễm chậm rãi tiêu đốt chất lỏng dính dính màu hồng. Dưới sự tôi luyện không ngừng đó của hỏa diễm, chất lỏng dính dính đó hóa thành một cái dạng hồ màu đỏ sẫm. Từ bên ngoài Thông qua mặt kính nhìn chăm chăm với chất hồ đỏ sậm bên trong dược đỉnh Từ biềm thoáng chần trơ rồi cũng quăng khỏa lạp màu đen điện chế từ hoạt khí quả vào trong Tiểu khỏa lạp màu đen tiến vào trong đỉnh Lại không có biến hóa chút nào Khoảng Tại trong dược đỉnh cũng chịu dung hợp chất hồ màu đỏ sậm Các loại dược liệu đối khả năng kháng hỏa đều không giống nhau Cho nên người phải học được cách tùy tâm biến hóa Khống chế nhiệt độ Từng chỗ bên trong dược đỉnh Có chỗ cần hạ thấp nhiệt độ xuống thì ngươi phải áp chế hỏa diễm. Chỉ cần nhiệt độ tăng lên thì đừng có áp chế hỏa diễm nữa. Nhìn thấy tiêu viêm mồ hôi đến độ ngập đầu thì dược lão nhàn nhạt, nhạt nói. Liếm liếm đôi môi khô héo, tiêu viêm gật gật đầu vội vàng phân ra một cái đoàn linh hồn cảm giác lực. Cố gắng chỉ khống chế một chút hỏa diễm ở quả lạp màu đen đó để cho nhiệt độ tăng dần lên. Thình thịch theo linh hồn cảm giác lực buông sự áp chế đối với nhiệt độ ra. Ngay lập tức hỏa diễm không bị áp chế Linh hương hực bốc lên Chỉ trong một lát thời gian Gần một nửa viên quả lạc màu đen bị thiêu thành cho tàn Tiêu viêm sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vội vàng áp chế Linh hồn cảm giác lực một bên vẫn là duy trì nhiệt độ như trước Cũng muốn tăng nhiệt độ của hỏa diễm ở chỗ khác lên Rõ yêu cầu gần nhất tâm nhị dụng này Thực sự làm cho tiêu viêm đau đầu nhịn không nổi Bất quá đã từng trải qua vài lần tình huống nguy hiểm như vậy, tiêu viêm rốt cuộc từ trong chân tay luống cuống mà chấn tĩnh lại tinh thần, Mối lạnh trên trán biến mất, thở sâu một hơi, chút ít đầu khí còn lại trong cơ thể toàn bộ tập trung ở bên trong hỏa khẩu. ở bên trong dực đỉnh, nhiệt độ của viên hỏa nạp màu đen đang không ngờ nược tăng cao, cuối cùng chịu không nổi, phải vỡ tan ra, một chút bột phấn màu đen chậm rãi hòa nhập vào bên trong chất hồ màu đỏ sậm khiến cho màu sắc vật liệu có phần tối đi một chút. Sau khi toàn bộ bột phấn màu đen tiến vào trong chất hồ màu đỏ sậm, tiêu viêm thở dài một hơi. Bàn tay chậm rãi rút ra khỏi hỏa khẩu, mà theo bàn tay tiêu viêm rút về, thì hỏa sẽ mở bên trong dược định cũng từ từ tắt đi. Nhìn tiêu viêm đang thở hổn hển không ngừng, dược lão mỉm cười, bàn tay vung lên, cái dược định đó liền rơi chính xác trong tay lão. Đoàn chất hồ lớn màu đỏ sậm bên trong dược định trống rỗng bay ra ngoài. Cuối cùng chối nổi tại không trung trong sơn động Nhìn đoàn chất hồ màu đỏ sậm đang lơ lửng Toát ra mùi thuốc nồng đậm Sực não bàn tay đệ không vung lên Cùng với sự huy động của bàn tay Đoàn chất hồ đỏ sậm không ngừng bị chia cắt Ít nhất thành hơn trăm khối chất hồ màu đỏ Một tay từ lạp dưới trên tay tiêu viêm Sực não ngón tay bắn ra Hơn trăm chiếc bình ngọc nhỏ nhất thời chất đầy bên trong sơn động nhỏ hẹp sau khi lấy những cái bình ngọc sực lão tùy ý quát tay một cái những cái chất hồ lơ lửng giữa không trung chuyển sắc lọt vào trong bình ngọc tiện tay lấy một bình ngọc sực lão cười cười đưa cho tiêu viêm triều tức nói chúc mừng ngươi lần đầu tiên luyện dược thành công không thể chờ đợi tiếp nhận ngay bình ngọc tiêu viêm thấy màu sắc không quá tinh khiết nguyên này là có nước thuốc đỏ sậm bên trong trong lòng nhịn không được xuất hiện một cái cố cảm giác hương phấn tự hào Từ nay về sau, ta cũng có thể coi là một gã luyện dược sư rồi. chương 74, không mời mà đến. Trong vòng vài ngày sau, tiêu viêm cơ hồ, suốt ngày bám lấy dược đỉnh mà luyện chế. Mặc dù cuộc sống cực kỳ vất vả, bất quá trong nạp dưới lại tràn đầy thuốc trị thương, Khiến cho hắn trong lúc nghỉ ngơi cũng có chút vui mừng Đương nhiên điều đáng nhắc tới Trong năm ngày qua lên trục Liên tục duy trì không ngừng luyện dược đôi khí trong cơ thể tiêu viêm bất chi bất xác Hùng mạnh hơn rất nhiều Ước trường trình độ bây giờ đã đạt tới nhất tinh đấu giả Bằng hai sân nặng này Tiêu viêm rớt cuộc cũng là lê về được tới nhà Trong lúc tiêu viêm ở trong sân động cắn răng luyện dược Ở ô tạn thành công khí giữa tiêu ra cùng rất liệt tộc Càng ngày càng gấp gáp. Hai ngày trước Gia liệt tộc Đã thấy thời cơ tới liền đưa ra những điều kiện Cực kỳ có lợi Đối với các gia tộc Nhất thời Những thương hội còn đang quan sát Hơn phần nửa điều chuyển Hướng mà tới phường thị gia tộc Gia liệt Đối với gia liệt gia tộc Mà nói những hành động này Đã muốn làm sao động căn cơ của Tiêu gia Những nhân vật cao tầng của Tiêu gia nổi giận vô cùng Cơ hồ động tới sát tâm Mẹ nó Nhịn không được thêm nữa trong vòng 5 ngày ngắn ngủi lợi nhuận tiêu ra chúng ta tổn thất ít nhất là làm 6 thành nếu còn như vậy phương thị chúng ta sẽ phải đóng cửa mất bên trong phòng nghị sự tam trưởng não thần tình hung ác tức giận nói trong đại sảnh tất cả tộc nhân có địa vị không thấp trong gia tộc ngồi tại đây sắc mặt âm trầm biểu hiện trong lòng bọn họ đầy vẻ lửa giận đích xác không thể đi xuống được nữa đại trưởng não chậm rãi thở dài một hơi nói mặc dù cốc đi đại sư của mỹ đặc nhĩ gia tộc Phòng đấu giá vì chúng ta mà luyện chế hơn trăm bình thuốc chữa thương, nhưng mà số lượng quá ít, căn bản không thể so sánh với số lượng khổng lồ của gia liệt gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể cùng gia liệt gia tộc rằng co nhưng về lâu dài, thì sau khi tiêu thụ hết thuốc chữa thương kia, chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh số hổ như trước kia thôi. Thở dài một hơi, đại trưởng lão cười khổ nói, nếu nói cốc ly kia toàn lực tương trợ, số lượng có thể... Hơn hẳn tên nhất phẩm liệt dược sư Của gia, liệt gia tộc kia Dù sao hắn cũng là người của mấy đặc nhĩ Giáo đấu giáo phòng Bọn họ rất ít khi tham gia chiến đấu giữa các gia tộc Hôm nay có thể giúp chúng ta tới bước này Cũng đã là ngoại ý muốn của người ta rồi Trên vị trí thủ tọa Tiêu chiến âm thầm gật đầu Thuốc chữa tường của giáo liệt sa tộc Dù là phẩm chất rất thấp so với loại Các bất quá số lượng lại cực kỳ lớn giá cả cũng tiện nghi rất thích hợp đối với các vết thương bị đào kiếm chém trên cho nên những dòng bình rất ưa thích nếu như chúng ta có thể mời được một vị nhất phẩm luyện dược sư có thể cùng bọn chúng chống lại rồi trong đại sảnh không ai biết tự dưng có một người thấp giọng nói một câu như vậy thì tiêu chiến bất đắc dĩ lắc đầu luyện dược sư ô thản Thanh cực kỳ ít muốn mời được cũng phải ít nhiều mất nhiều công sức tên tuổi thật không dễ dàng. Lần này thì gia liệt gia tộc không hiểu gặp được cái vận cứ chó gì có thể khiến cho một vị luyện dược sư đứng ra tương trợ. Tại vị trí trong góc đại sảnh, Tô Ngọc và tiêu Ninh cục, các tộc nhân trẻ tuổi khác trong gia tộc cũng ngồi trong đó, nhìn vào sắc mặt âm trầm các bậc trưởng bối, bọn họ không dám lung tung xen vào, không khí trầm mặc đầy áp lực. Tỷ tỷ, nhất phẩm luyện dược sư quả thật quan trọng tới vậy sao? Có chút nhịn không nổi không khí nặng nề. Tiêu Ninh nhẹ giọng hỏi Tiêu Ngọc bên cạnh, nghe vậy thì Tiêu Ngọc thở dài một hơi, cười khổ thấp giọng nói: "Luyện dược sư quả thật là một cái loại chức nghiệp may mắn, được sự ưu ái của trời cao, một gã nhất phẩm luyện dược sư, thực lực cùng nắm ở cấp bậc đấu giả, nhưng nếu chính diện chém giết thì trong gia tộc Ty Tiện, một vị trưởng bối có thể dễ dàng giết. Mà đã chỗ đáng sợ của luyện dược sư không phải là chỗ chính diện chiến đấu. Bọn họ có thể điều chế ra những cái khiến cho người ta phải điên cuồng." Đó là đan dược thần kỳ, mà cũng bởi vì mấy cái loại đan dược này cho nên bọn họ có được lực hiệu triệu lạ thường, cũng vì mấy cái loại đan dược này không ít cường giả nguyện ý vì luyện dược sư mà hành động. Trên đấu khí đại lục, rất nhiều người hy vọng nắm giữ được một luyện dược sư cho riêng mình, chỉ cần có được, hắn liền có thể thỏa sức động thủ vô số, gẫm lại cho dù trong trường hợp có tới trăm cường giả vây đánh thì sao, cho dù đánh không chết, nhưng cũng có thể khiến cho bọn họ mệt mỏi mà từ bỏ. Nghe thấy ví dụ như vậy vang lên, Tiêu linh dùng mình một cái thần tình đầy vẻ ghen ghét Nhưng cũng đừng vọng tưởng muốn trở thành luyện dược sư Như vậy điều kiện vô cùng ngặt nghèo Người cũng không phải không biết cái tỷ lệ này quả thực so với sao xuất hiện ở ban ngày Có ít hơn Liếc một cái, nhìn tiêu linh sắc mặt trắng bạch Tiêu ngọc có chút không khách ký rội choán mực trộn nước lạnh Bị tiêu ngọc đánh trúng liền cho có một chút ội oai Tiêu linh biểu môi nói, sợ rằng Cả tiêu gia chúng ta không có phúc ký xuất hiện một vị luyện dược sư nghe vậy thì tiêu ngọc vừa muốn gật đầu Lòng đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thiếu niên mặc hắc y Trông qua bộ dáng tờ hồ như tiêu viêm Hùng hằng lắc đầu Tiêu ngọc Trong lòng thầm nói Như thế nào nghĩ cái tên hỗn đạn đó vậy Nếu như quả thực hắn có thể trở thành luyện dược sư Có lẽ luyện dược sư trên thế giới này cũng không có giá như vậy Trong lòng nguyên rủa tiêu viêm một hồi tiêu ngọc lên di chuyển ánh mắt sang một góc khác nơi đó có một cô gái, cô gái áo xanh đang cầm quyển sách dày cổ xưa, ngón tay ngẫu nhiên mở ra những trang sách, đôi mắt lưu chuyển bộ sáng bình bình điềm đạm khiến không ít tộc nhân cùng lứa tuổi xung quanh trộm nhìn liên tục. Một cô gái thật tốt à? Tại sao hết lần này tới lần khác ưu ái cái tiểu hỗn đạn đó như vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu ngọc quyết trầm mặc như trước, yên lặng ngồi bên cửa sổ, mặc dù tâm tình đang chìm trong bộ sách. Nhưng mà Huân Nhi cũng có thể phát hiện ra không khí đầy áp lực trong đại sảnh. Mày liễu cao lại. Dù gì đi trang nữa trình nàng cũng đã ở tiêu ra hơn 10 năm. Hơn nữa không có bất cứ gì bất tiện xảy ra cả. Cho dù là nguyên nhân là ở tiêu viêm, làng thực sự cũng không để yên cho tiêu ra bị ra liệt gia tộc đánh cho dịch vong được. Ai? Hy vọng tên này không quá phận. Trong lòng thở dài một hơi Huân Nhi ánh mắt hướng lên trên trang giấy không có tiêu viêm bên cạnh nàng cũng nghĩ tới đến cái chuyện mở miệng trong lúc đại sảnh bàn bạc kế sách một gã hộ vệ của gia tộc chạy lại gần thanh âm cung kính nói tộc trưởng bên ngoài có một vị hắc bảo nhân nói có chút công việc cần hợp tác muốn tìm tộc trưởng nói chuyện nghe vậy thì tiêu chiến cùng mấy vị trưởng lão sừng sốt liếc mắt nhìn nhau đồng thời sắc mặt đang âm trầm đột nhiên nổi lên mừng như điên mấy người đồng thời lập tức đứng dậy quát mau mời vào trong thế bộ sáng này của tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão Trong đại sảnh tất cả là vô cùng kích ngạc ngơ ngác nhịn nhau. À, à. Tiêu tộc trưởng không cần mời. Lão nhân ta chính là không mời tự tới đây. Thanh âm tiêu chiến mới hạ xuống thì một cái tiếng cười giả nô, Hướng từ ngoài cửa lập tức chuyển tới. Theo ngày sau âm thanh, một bóng người bao phủ. Bên trong áo choàng lớn màu đen trước mắt. Mọi người không tranh. Không nhanh không chậm tiến vào trong đại sảnh. Ngay khi hắc bạo nhân tiến vào trong sảnh. Một nhìn vốn đang tập trung trên trang sách mạnh liễu đột nhiên câu lại, chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đàn tu thị gắt gao nhìn chăm chăm bóng thân ảnh đang bước vào cửa. Chương 75: Đại thủ bút. Nhìn thấy Hắc Bảo lão nhân đi vào cửa, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão vội vàng từ trong bản bước ra cùng kính cười nói: Lão tiên sinh, công việc trong tộc buộn bề Tiêu chiến không nên đón được, mong được lượng thứ À, không cần khách xáo Châu hắc bảo phát ra âm thanh xả lùa nhàn nhạt, nhạt cười Tiêu chiến gật đầu, quay lại ra hiệu cho ba vị trưởng lão bảo Ý nhường lối Cười, nói Lão tiên sinh, xin mời ngồi Hắc bảo nhìn gật đầu cười không khách khí trực tiếp đi tới Ngồi bên cạnh thú vị nhìn tiêu Chiến cùng mấy người cùng kính với vị Hắc Bảo Nhân. Thành niên trong tộc không khỏi thầm dị tai nhau, từ ánh mắt tò mò không ngừng di chuyển trên người Hắc Bảo Nhân, khi nghe được thân phận Hắc Bảo Nhân là luyện dược sư, ánh mắt nhất thời nóng bỏng cùng là sùng bái mà nhìn lão. Bất kể ở nơi đâu, chức nghiệp luyện dược sư thì chung là chức nghiệp làm cho người ta phải kính sợ. Tỷ, người kia không phải là thần bí luyện dược sư hôm đó ở đấu giá phòng hay sao? tiều chữ hai mắt tỏa sáng, nhìn hắc bảo nhân, khẩn trương kéo tay áo, tiêu ngọc khẩn trương nói. ân tiêu ngọc khẽ gật đầu thừa nhận, ánh mắt xinh đẹp sừng trên người có hác bảo nhân mừng sỡ nói. Không nghĩ tới vị lão tiên sinh này thực sự tới tiêu gia chúng ta, xem ra lần trước hắn nói, cũng không phải là thuận miệng nói ra. Nếu như có hắn hỗ trợ, khốn cảnh của tiêu gia lần này tất nhiên có thể thuận lợi được sợi trừ Ngay tộc nhân bên cạnh thì thầm to nhỏ, quần nhì hơi nhíu mày. Đôi mắt tu thủy gắt gao nhìn chằm chằm bất thân hình béo phì của hắc bảo nhân Không hiểu vì sao nàng luôn cảm giác được hắc bảo nhân Trước mắt hành động cùng ngôn ngữ có chút không được hài hoa Nếu mày khổ sở suy nghĩ Cả nửa ngày hồi lâu không có kết quả Huân nhì đành bất đắc sĩ Mà phải bỏ qua Không muốn suy nghĩ nhiều thêm à, Lão tiên sinh Chẳng biết ngày hôm nay tới tiêu gia Là vì chuyện gì Tự mình bưng một chén trà nóng tiêu chiến cười hỏi Vừa bạn đi ngang qua đây cho nên muốn xem vị thiếu niên kia của quý gia tộc Đúng là thiếu niên thiên tài chỉ dựa vào một chút chút cơ linh dịch mà tăng được vài đoạn đấu khí Bên trong hắc bảo, âm thanh giả vừa nhạt nhạt phát ra Nghe vậy tiêu chiến đưa ánh mắt nhìn một vòng trong sảnh nhưng không thấy bóng dáng tiêu viêm thì lại không khỏi cười khổ một tiếng à hà, tiêu tộc trưởng không cần gọi, ta gặp được quý thiếu gia rồi Quả là thiếu niên không tôi, phi thường hợp khẩu vị của lão đầu ta Quát tay áo ngăn trở tiêu chiến Muốn vẫy người đi gọi Hác bảo nhân cười nói Giọng nói có pha chút tán thưởng Làm cho khuôn mặt thiếu niên Giấu ở trong bộ ác bảo cũng có chút lúng túng Nghe âm thanh của ác bảo nhân tán thưởng Ánh mắt mọi người trong đại sảnh Không khỏi toát lên vẻ hâm mộ Được một vị luyện rực sư cấp bậc không thấp đánh giá Cũng không phải là chuyện dễ dàng à Cái gì tốt cũng để được. Bị cái tên kia chiếm hết điều chữ không cam lòng Biểu môi nói Trong giọng nói còn pha chút ảo ước cùng với đố kỵ Tiêu Ngọc cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi Ngọc Thủ chống nên cảm nói Tên kia thật sự tốt vậy sao? Ta thế nào không phát hiện ra? Nghe hắc bảo nhìn nói thế Tiêu Chiến khuôn mặt tươi cười càng thêm đậm vài phần Trong ánh mắt thoáng nghiện vần đắc ý À, tiêu tộc trường Tiêu ra gần đây tựa hồ tình hình không tốt a Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến còn chưa lở hết lại bị âm thanh giả nua đánh trúng làm vẻ mặt chợt trầm bực đi rất nhiều gật đầu buồn bực Tiêu Chiến cười khổ nói vậy lão thiên sinh cũng hẳn biết cục diện của Tiêu gia bây giờ sao Ân biết được vài phần Hắc Bảo Nhân mỉm cười nói ai Tiêu gia bây giờ đã bị gia liệt gia tộc đềm sản nghiệp chèn ép mất gần năm thành nếu còn tiếp diễn dài chỉ sợ địa vị chúng ta sẽ xuống thành nghị lưu thế lực mất Tiêu Chiến thở dài lông mày nhíu lại dường như dạng nuôi thêm vài phần. mặc dù ta cùng tiêu gia không có thầm giao bất quá ta cùng với quý thiếu gia có chút tâm đắc nếu như tiêu tập trưởng không sợ vôi trụ ý lão đầu ta chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau được chứ? hắc bảo nhìn khẽ cười nói. nghe vậy tiêu chiến lúc đầu ngẩn xa rồi trượt mừng như điên trong bụng hắn không phải là muốn nói những cái lời này sao? hắn cùng ba vị trưởng lão hưng phấn liếc nhau không chút do dự gật đầu. lão tiên sinh Có thể cùng ngày hợp tác tiêu gia cầu Còn không được Một ít cấp bậc Thấp nhất vị Nhị phẩm luyện dược sư Tẩm cỡ như vậy gia tộc bình thường Cũng mời không tới hơn nữa tiêu chiến Cũng cho rằng gia tộc mình Chả có vật gì có thể đả động được một cái tên Trên cấp nhị phẩm luyện dược sư Xem ra là bộ điệu Nói câu chuyện Vị tiên sinh này Cùng với tiêu gia hợp tác Hơn phần nửa là vì tiêu viêm Làm chuyện phát triển gia tộc Tiêu Chiến Sao có thể dễ dàng buông tha được Nhìn thấy thái độ Tiêu Chiến Hắc bảo nhìn cười gặt đầu Ngón tay trắng nón từ trong áo Hắc bảo lộ ra chiếc nhẫn màu đỏ nhạt Đầu ngón tay gãy búng nhất thời quang mang chấp động Nhìn ngón Trọ trắng nón của thiếu niên Tiêu Chiến trong ngay mắt thất thần Bàn tay của hắn có chút cảm giác quen thuộc Tiêu Chiến chưa kịp suy nghĩ về cảm giác quen thuộc này Ngay sau đó trên bàn đột ngô xuất hiện Một đống lớn bình ngọc làm cho ngây người trong nháy mắt trên bàn hội nghị lớn đen bao trùm độc bởi những cái bình ngọc nhỏ xếp trình tề không chút khê hở nào. Nhìn vô số bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Trong phòng trừ thanh y thiếu nữ bên cửa sổ ra, hắn cùng mọi người đều bị số lượng khổng lô Grand dược làm cho rung động, nhẹ nhàng hút một ngụm lượng ký Ở đây là 1283 bình thuốc. có tên Ngưng huyết tán Mặc dù không dám nói là thuốc trị thương cực phẩm, bất quá so với hồi xuân tán của đoàn gia tộc, hiệu quả chữa thương hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt rung động của đại sảnh, Hắc Bảo nhìn như trước nhàn nhã giọng nói, tiêu chiến khóe miệng vừa nhếch, húp một ngụm khí thật sâu, đầy mới chính, thực sự là đại thủ bút a.